Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official Và để chúng ta quay trở lại với ngoài bút của thật giả Chiến Nguyễn, một thật giả rất quen thuộc trên kênh của chúng ta Để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Miếu Hoang Đầu Làng Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này Thời thơ của tôi gắn liền với làng quê nghèo sơ xác. Những năm tháng ấy thiếu thốn đủ thứ. Cả mỗi buổi sáng đi học về đến chiều mới tiếp trẻ chúng tôi, lại thường đi mon bên bờ ruộng nhặt rau má. Thế mùa khô thì cả đám lại ra đồng, khi nhặt những cây rau cầy mọc trên ruộng về làm rau ăn. Nhiều người có lẽ sẽ không biết được loại rau ấy, nhưng với chúng tôi một thời đó là đặc sản của mùa khô mà chúng tôi có thể ăn mãi không thấy chán. Và những đêm hè khi lũ trẻ chúng tôi được nghỉ học thì cả xóm làng khi ấy xôn xao huyên náo hơn hẳn. Mất ngày chúng tôi chơi trò chơi với nhau, rủ nhau đi đuổi bắt cao cao trên đồng. Tối về lại ngồi quây quần dưới sân nghe các cụ già kể chuyện, mà loại chuyện chúng tôi thích nhất đó là nghe chuyện các cụ kể chuyện ma. Mặc dù trong đám cả thầy gần chục đứa Ti Địa nào cũng sợ ma, vừa nghe các cụ kể vừa dựa sát người vào nhau, ánh mắt nhìn nhau sợ hãi. Lại thêm được cả không gian đêm trăng sáng gió thổi xào xạc ngoài vườn. Những tán cây đung đưa theo gió in bóng xuống mặt đất, làm cho chúng tôi vừa nghe kể chuyện, vừa tưởng tượng ra những bóng ma đang thập thò ở ngoài vườn, hay là đang treo lơ lửng trên ngọn cây lớn. Tôi cứ chốc chốc lại lướt mắt nhìn đám bạn của mình. Đứa nào đứa đấy cũng tái xanh như là tàu lá chuối mà vẫn chầm chú lắng nghe không bỏ xót từ nào. Trong đám chúng tôi chỉ có duy nhất thằng Tuy là gan dã nhất. Nó ngồi nghe chuyện ma mà cưng mặt lạnh tanh. Thì thoảng nó lại nhìn đám chúng tôi một lượt rồi khẽ cười. Nó ngồi ngay sát bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới liền huyết kiểu tay vào người của nó rồi hỏi nhỏ mày không sợ à mà còn nhếch răng cười cái gì thế. Nó quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt có vẻ trầm trọc rồi đáp, "Bây giờ mày mới biết là ta không sợ mà, từ trước đến nay mày đã thấy tao sợ ma bao giờ chưa? Ta có khóc tin trên đền này có ma." Từ nghe nó nói như vậy thì cũng cảm thấy đôi chút ấm ức, liền lại tiếp tục thì thầm vào tai của nó. Thế mày nói thế thì hóa ra là mày đang bảo các cụ kể điều cho tự mình à? Thằng Tuy ngay lập tức nó trợn mắt nhìn tôi rồi đáp gọn lòn. Các cậu giả mai chúc mày để chúng mày đêm hôm đỡ lần mò ra chơi ở những khu vắng vẻ đấy. Nếu mà chúng mày không tin thì ta có thể chứng minh cho chúng mày xem. Thế thằng Tuy nói vậy tôi liền tò mò hỏi. Mày chứng minh được trên đời này không có ma thật đã, có tin được không? Bằng ánh mắt vô cùng nghịch ngợm, thằng Tuy nhìn tôi rồi đột thì thầm vào tai của tôi một cách rất khuat. Chốt vậy đi. Lát mày báo với bọn kia đến nào có gan thì theo tao, tao sẽ chứng minh cho tất cả tụi mày rằng trên đời này chẳng có ma quỷ nào hết. Thẳng tuy vừa dứt lời thì cũng là lúc câu chuyện ma được bà cụ Xiu kể cho đám chúng tôi cũng vừa hay kết thúc. Đám chúng tôi xôn xao bàn tán các tình tiết ly kỳ và có phần rùng rợn trong câu chuyện của cụ Xiu. Được một lát thì tiếng của cụ Xiu nhẹ nhàng vang lên, Thôi, mấy đứa về nhà ngủ đi, khuya rồi đó. Mai lại qua đây cụ kể tiếp chuyện cho mà nghe. Nhớ là đừng có bao giờ ban đêm đi tới những nơi mà cụ vừa kể cho mấy đứa nghe chưa. Tới đó hồn ma của người chết sắp bắt các cháu đi đó. Mấy đứa trẻ chúng tôi ngoan ngoãn vâng dạ, chào cụ xìu rồi ra về. Trên đường về những tiếng xì xào bàn tán về câu chuyện của cụ xìu vừa kể lại tiếp tục vang lên. Tôi lúc này không còn tò mò bởi câu chuyện của cụ xỉu nữa mà lại tập trung suy nghĩ vào câu nói của thằng Tuy. Ngay lập tức tôi liền tập hợp đám bạn lại thành một vòng tròn rồi tôi cố tỏ vẻ bí hiểm nhìn lúc bạn một lượt rồi nói. Này thằng Tuy nó nói là nó có thể chứng minh cho tụi mình là trên đời này không hề có ma như lời cụ xỉu kể đấy. Đám bạn của tôi lít mắt nhìn nhau có vẻ như không tin lời của tôi nói rồi lại gì sao thường tuy nó làm gì để chứng minh rằng trên đời này không có ma, chẳng lẽ cụ siêu kể điêu cho tự mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net